thôi thiên chỉ đạo tập 120 thành sắc cự ưng cao 10 triệu, nhà mắt xuất hiện liền chấn kinh tất cả yêu ma. đối với đám yêu ma thân thể cao nhất cũng chỉ 3-4 triệu như chúng, thành sắc cự ưng này giống như là một quả cân từ trên trời giáng thẳng vào trong lòng họ. trong lúc nhất thời, tiếng kêu la ghét, tiếng hô to gọi nhỏ muốn lấy đầu tu sĩ nhân tộc, xung quanh bạch cốt sơn đều yên ắng. chỉ có thành sắc cự ưng từ trong chiến trường bay lượn về phía bắc. Vỗ một cánh liền tạo thành trận cuồng phòng bên dưới Thổi loạn chiến cục Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc Ở phía bắc hẻo lánh Phương hành lại vung tay Phía trên bức tranh lại hiện ra bạch quang Nếu thả chậm thời gian có thể nhìn thấy một tiêu bạch quang Từ trên bức tranh đánh xuống mặt đất Lại tạo thành một câu Một cái mắt trận ở trong 8 trận đau Ở giữa mắt trận Quang mang rinh động Trong phút chốc lại tạo thành một cái truyền tống pháp trận Ở một chỗ khác trong truyền tống pháp trận Mờ mờ ảo ảo vang lên một tiếng gào thét chấn nhấp thiên địa. Sau đó ở giữa pháp trận xuất hiện một điểm đen, trong ánh mắt đốn dần, cuối cùng cao tới trường hai mươi giống như là một gọng núi nhỏ, hung uy ở trên người giống như là trở nên chân thực, khiến lòng người lạnh lẽo. Rõ ràng là một con ma Việt Thứ hai, sau khi triệu hoán ra con ma viên này, phương hành không ngừng khác nào, trong chốc lát đã khống chế thành khắc cự ưng bay về một góc khác. Thứ ba. Hắn lại lần nữa kết ấn ở chỗ này Một con ác quỳ Một con ác quỳ dữ tợn xuất hiện ở chiếc tây Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ chín Một thời kết ấn pháp Phân hành trực tiếp triệu hắn ra chín hung thú to lớn Vây bạch cốt sơn ở giữa Chín hung thú này thân thể to lớn Sát khí bất ngờ Đám yêu ma bị chúng vây vào ở giữa Nhìn giống như là trẻ sơ sinh Đứng giữa những người trưởng thành Đừng nói từ khí tức trên thân chỉ giờ vào huyết nhục ở trên người đã không cùng một cấp bậc hung thú chính con cự thú này đương nhiên là chủng tộc đặc thù bên trong quy khư là hung thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết cùng thời kỳ cận cổ mà lúc này phương hành vụn trộm thái thượng đạo cung duy bảo bách hung đồ mang vào hắc uyên đại ngục triệu hoán chúng nó tới bộ hung đồ này thời điểm hắn chưa kết đàn cho dù là hết toàn lực thì cũng chỉ có thể luyện hóa ra hai ba cái pháp ấn trong đó nó cách khác chỉ có thể triệu oán hai ba con nhưng sau khi hắn kết thành kim đan tu vi đại phóng đã đủ để chịu hắn chín còn trong đó quan trọng hơn là sau khi hắn luyện hóa pháp ấn ở bên trên hung đồ bên ngoài hung đồ này liền có liên hệ cùng với thần hồn và tương liên huyết mạch của hắn nói cách khác khi tiến hành chịu hán tiêu hao chính là lực lượng thần hồn mà không phải là linh lực khắc uy đại ngục áp chế toàn bộ pháp lực của sinh linh cũng chính là linh lực lại không có cách ngăn chặn lực thần hồn của hắn Đây là lý do hắn có thể triệu hắn Ở trong hắc quyên đại ngục Triệu hoán xong chín con hùng thú Phương hành đứng trên lưng thanh sắt cự ưng Bay tới trên không trung Phất tay lên chín con hùng thú cũng ngửa mặt lên trời thét dài Gầm to lớn giống như tạo thành từng cơn sóng Cuộn ép vào giữa Phụt, phụt, bịch Trong chốc lát Lại có gần trăm con tiểu yêu nhỏ bé Bị tiếng gầm này làm chấn động Tới hai mắt phun máu, ầm ầm ngã xuống Ngay cả đám yêu vương hung hãn ngang ngược vào thời điểm chín con hùng thú vây quanh cũng đều mang sắc mặt chính kinh không hiểu vì sao <cười> là các ngươi chọc tức và tà trước cũng đừng có trách ta đồ thoát các ngươi giết giết tới khi đại ngục mở ra phương hành quát lạnh một tiếng mắt lộ ra hung quang hét lớn ra lệnh chín con hùng thú nghe được mệnh lệnh lập tức ngừa mặt lên trời gào thét một tiếng vọt về phía đám yêu ở bên trong bách cốt sơn vung chào đập một đám tiểu yêu thành thịt nát Những tiểu yêu kê bên ngoài có tu vi chút cơ hậu kỳ, lúc này lại không chịu nổi một vuốt của chúng, mà đám ma vương thân thể cường hoàn, sưng hùng một vương ở hắc uyên đại ngục, dưới khí tức hung hãn của bọn chúng, đã phải run rẩy tần chân tay, thậm chí không thể sinh ra một chút ý phản kháng nào. Hung thú là chủng tộc được trời ưu ái, giống như là yêu tộc, nhưng cuối cùng lại đi lên con đường tu hành khác biệt. Trên thực tế, con đường tu hành của yêu tộc đã tham khảo nhân tộc quá nhiều, một thần một thân thực lực quá cậy và pháp lực thần thông. Lực chấm dứt của thân thể càng ngày càng yếu, mà bọn chúng, mà bọn hung thú này, tuy thần trí không cao, thiếu thần thông, nhưng thân thể lại cường hoàn tới khó có thể tưởng tượng. Đám hung thú phương hành triệu hoán tới, đều là hung thú cấp 4, được xem là loại yếu nhất ở quy khư. Nếu chính diện đọ sức, yêu tù kim đan trung kỳ có thể toàn được đánh một trận với chúng. Nhưng bây giờ đang ở trong hắc uyên đại ngục, yêu tù kim đan trung kỳ không thể ti triển ra pháp lực thần thông, không khác gì trúc cơ trung kỳ. Dưới loại tình huống này, đám hung thú có thể được gọi là vô địch tung hoành tới lui, không còn yêu ma nào có thể chống đỡ. Cứu ma! Xong đây, từ đâu xuất hiện đám quái vật như vậy chứ? Đây là yêu thú sao? Yêu thú sao lại cường đại như vậy? Sao lại mạnh như vậy? Trong giây lát, toàn bộ chiến trường hóa thành một trận đổ sát, đây mới thực sự là máu trời thành sông, thịt ép thành tường Vài yêu vương thấy tình hình như vậy, làm gì còn chút ý niệm phản kháng nào? mỗi con đều thu hồi bản tướng, hóa thần thành nhân tướng linh hoạt, muốn tìm một chỗ trống chạy trốn, lại không nghĩ tới, phương hành lúc trước bị bọn họ vây giết, lúc này đang ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm ở phía dưới, sử dụng thần hồn điều động mấy con hung thú nhào tới, giết mấy người bọn chúng. con ác hồ kia, trước có hung viên, sau có ác quỷ, liền kêu to một tiếng phóng về phía hung viên, sau đó bị hung viên vung tay, đánh tưng ác về phía sau, lại bị ác quỷ vung chào, nhấn một cái, gắt gào ấn viên rơi bóng vuốt vô cùng hung hãn. Hung viên thấy vậy liền quay đầu đi. vào lúc thấy yêu viên đang cầm đại bồng chạy trốn, trực tiếp tú vào trong tay đưa tới trước mặt nhìn kỹ. Cùng một tộc, cùng một tộc viên, một thuộc yêu, một hung thú, dáng vẻ như nhau, nhưng thân thể cùng sức mạnh lại như đất và trời. Đại đại đại nhân, hai ta đều là một chủng tộc, tha cho ta. Yêu viên bị hù tới run rẩy không thôi, vứt bỏ thạch bồng ở trong tay, nhìn hung viên kêu to, rắc một tiếng xem ra hung viên kia cũng không xem nó là đồng loại người người ở trên người của nó rồi lên trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai còn huyết bướu thì trực tiếp bị phương hành ngự thanh sắc cự quân đuổi theo không ngừng kêu khổ hắc hồng tinh cùng với cự xà bắn dần tới tương trợ phương hành lại gấp cáp thu hồi đội ngũ dưới trướng của mình đứng ở bên trong sườn núi của bạch cốt sơn nhìn chiến trường giết chóc phía dưới nỗi khiếp sợ khiến sâu trong linh hồn cũng phải run rẩy nếu bọn họ vẫn có pháp lực thần thông Lúc này sẽ không quá sợ hãi Nhưng chỉ có sức mạnh nhục thân Thật có chút không chịu nổi uy áp của đám hung thú này Xong rồi Sao lại làm lớn chuyện như vậy chứ Lời hắn vừa nói Rốt cuộc đáng tin cậy không Hắc hùng tinh bị hù Tới một thân thịt mỡ đều đang run rẩy Trong dạ dày dường như là muốn phun ra nước chua Lão tổ cô nhận Sơn từng có đại ân với ta Muốn ta bảo vệ tu sĩ nhân tộc này Nhưng không ngờ với bản lĩnh này Ta cần bảo vệ hắn sao cự sả bán nhân cũng âm thầm suy nghĩ bản thân của đăng phụng bệnh tế bảo hộ tu sĩ nhân tộc lúc này lại trở thành một phần tử bị đuổi giết đám yêu tu dù bị áp chế linh lực như bọn họ thật không phải là đối thủ của đám hung thú kiệt yêu thú đó là yêu thú sao bên trong hắc uyên đại ngục từ đâu đã xuất hiện nhiều quái vật như vậy lúc này phía trên hắc uyên đại ngục bên trong đại điện hắc uyên hòa tê yêu tướng nhìn hình chiếu ở trên vách đá cũng kêu lớn lên hoàng sợ đồ một thân mồ hôi lạnh. đám yếu tướng bọn họ đang làm nhiệm vụ vốn có trách nhiệm giám thị nhà ngục, phòng ngừa nội bộ xuất hiện chém giết, cùng bạo hành quy mô lớn. nó cũng nghĩ là muốn xem phương hành bị giết, mới một bậc đứng ngoài quan sát. ai có thể ngờ tới? ngay vừa rồi, đang lúc nhìn tu sĩ nhân tộc muôn vạn khó khăn chạy trốn, đột nhiên hình chiếu trên vách đá hỗn loạn, giống như là phải chịu sức mạnh truyền tống cường đại của nhiễu. từ lúc hình ảnh khôi phục lại bình thường, một vùng bạch cốt sơn lại xuất hiện biết bao nhiêu hung thú lợi hại như thế không xong việc lớn không ổn rồi mau trắng bầm báo ngục chủ hòa tề yêu tướng không thể đứng im run giọng kêu lớn đồng thời vội vã bóp ngọc nạm bóp nát ngọc phù cảnh báo thấy hùng thú trong ngục mãnh liệt như thế nó thực sự lo mình chậm chút nữa thì yêu tu ở bên trong sẽ bị giết sạch sẽ lúc này bầm báo ngục chủ cũng sẽ chịu một lỗi rất lớn nhưng vô luận thế nào cũng không thể tiếp tục trì hoãn nữa quay một tiếng bên trong một ngọn núi màu đen các đại điện H.U.N. 300 giảm. Trong một động phủ tinh xảo Sau một tiếng vang vang lên. Khối ngọc giảm nhất thời hiện ra sắc màu dị dạng Lão giả tóc trắng ngồi ngay ở bên trong động phủ. Tu hành lập tức mở mắt. Mở tay ra. Ngọc giảm kia liền bay tới ở trong lòng bàn tay ông ta. Sau khi thần niệm đào qua ở bên trong. Lão giả đột nhiên hiện sát khí. Xuất quạt. ầm một tiếng. Một thần tu vi kim đan đại thừa. Phóng thích toàn toàn hóa thành tên chốt bỏ đen phóng về phía đại điện hắc uyên. cùng lúc đó một đội yêu binh yêu tướng vốn không phải là đăng trực cũng nhanh chóng tập hợp lao về phía đại điện hắc xảy ra chuyện gì? lão già tóc trắng đi tới bên trong đại điện hắc uyên, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hình ảnh đại loạn ở trong ngục đang hình hóa trên vách đá. bầm bầm ngục chủ, có chính con yêu thú to lớn đột nhiên xuất hiện trong ngục đang trắng trợn đổ xát yêu tù. Hòa tê yêu tướng bị hù tới chân mềm nhuốn Nhưng vẫn chỉ có thể cắn răng bầm báo Yêu thú Yêu thú nào lại mạnh như vậy Có từ bao giờ Vì sao lúc này mới báo ta tiểu, tiểu yêu không biết Hòa tê yêu tướng dưới chứng uy nghiêm của Ngọc Chủ Đã bị dọa tên nói không liều loát Người đường trước ở đây mà lại không biết Ngọc Chủ hắc uyên giận tiếng mặt Ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Hòa tê yêu tướng Khiến đối phương bị dọa tức quỷ xuống. Hừ. <cười> Trước tạm triệu tập yêu binh yêu tướng trấn áp bạo loạn trong ngục, 6 giờ hội tội đã ngưng. Ngục chủ có biết tình thế nghiêm trọng, không dành nhiều lời, hừ lạnh một tiếng liền phát ra pháp lệnh, triệu tập tất cả yêu binh yêu tướng. Phản ứng của các uy đại ngục cũng không có chậm, chỉ một nén hương, liền có đầy đủ 36 đội yêu binh yêu tướng tại thục. Lại đều thống nhất, tất cả yêu tướng đều có tù vị kim đan, thấp nhất ở kim đan tầng 1, cao nhất là kim đan tầng 4, người khoác thiết giáp, cầm binh khí trong tay mà yêu binh dưới trướng cũng đều là tinh anh, mỗi một đội 16 người chia làm hai tổ, pháp khí thấp nhất cũng là giai phối huyền hiệu cấp. Trên người bọn họ đều có một pháp ấn đặc biệt để giúp bọn họ có thể vận linh lực ở bên trong hắc uyên đại ngục. Dạng hình thức này, đối với hắc uyên đại ngục có thể xem là vô địch, một đội yêu binh liền có thể xưng bá ở trong ngục. Mà mục chủ hắc uyên thế chính con hung thú này hiển nhiên cũng không dám kinh thường, triệu tập hết đội yêu cùng với tiến vào hắc uyên đại ngục dẹp loạn. đồng thời vì tính ôn hòa còn gọi thứ ba bốn vị yêu tu trưởng lão kim đan hậu kỳ cùng ông ta tiến vào hắc uyên đại ngục bình loạn. cũng phát ra phù chiếu cảnh báo tới yêu đình nếu có dị động liền cần yêu đình phái yêu binh tới trợ giúp trấn áp. mở cửa yêu ngục. ngục chủ hắc yêu rống to một tiếng, đánh ra một tia linh quang, ẩn chứa pháp ấn về phía kính trần ma chúa cốt châu cao ở trên không hắc uyên đại ngục trong kính chân mà châu cốt nhất thời bắn ra một chùm tia sáng xanh chiếu thẳng về phía mặt đất lát đá xanh ở đại điện hấp uyên sau đó chỗ chùm sáng xuất hiện phù văn phức tạp không ngừng biến hóa cuối cùng hóa thành một cánh cửa đá díp vào hấp uyên đại ngục tất cả đám người dám can đảm làm loạn đều dứt không thở ngục chủ hấp uyên giống to một tiếng yêu bình dưới trướng cùng hô to vâng sau đó từng nhóm vào vào trong cửa đá mà lúc này trong bạch cốt sơn Chính con hung thú đã biến địa vực này thành biển máu. Có thể đoán được, sau việc này, Bạch Cốt Sơn chỉ ít cũng sẽ thay đổi gấp ba lần. Đất đại bị nhuộm thành màu đỏ, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể biến trở về màu sắc nguyên thủy. Đám yêu tù tử thương không biết bao nhiêu, mà trong chính con yêu thú cũng chỉ có một con bỏ mình, một con bị thương mà thôi. Dù sao hung thú thần trí khá thấp, so với trình độ, vẫn sẽ bị đám yêu tù có chút thông minh đàn áp. Mặc phương hành lúc này đang ngồi trên đỉnh Bạch Cốt Sơn, hắc sắc cự kiếm cắm ở bên người Trong tay mang cho một vò rượu Trong tay mang cho một vò rượu Ở chất người hắn chính là hung viên Ác khổ, huyết bức Và rồi định vây chết hắn Lúc này đều đã chết, đầu rơi xuống đất Mà đứng cách đó không xa Chính là hắc hùng tinh của mít cự xà bán nhân Đang sợ mất mật, không dám tới gần hắn Đại kim ô lúc này cũng đã xích đại gần phương hành Lo lắng nói Biện pháp của người không phải là điên cuồng giết người sao Ngục chủ hắc uyên đại ngục không phải là kẻ ngu hắn có tùng vi kim đan đại thừa là một trong thập đại trưởng đạo yêu đình là bán bán nguyên anh chẳng mấy chốc sẽ tới đây bình luận đám muôn thú này của ngươi không thể chiếm ưu thế được mặt yêu binh yêu tướng có thể thi triển pháp lực ngược lại sẽ dẫn tới đại họa mà phương hành đã ngẩng đầu nhìn phía trên cười hắc hắc nói ta chính là đang đợi đại họa đây quả nhiên không lâu sau vách đá u làm ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một sự biến hóa âm thanh ầm ầm vang lên sau đó ánh sáng từ trên trời rơi xuống, vách đá ở trên đỉnh đầu trực tiếp lưu qua hai bên, lộ ra một cánh cửa khổng lồ. Sau cánh cửa kia là một đội yêu binh mang pháp khí và thiết giáp, dưới sự dẫn dắt của yêu tướng vọt vào, chiếm cứ chỗ trống bốn phía. Cửa đá này chính là một cửa đá duy nhất ở trong truyền thuyết của Hắc Uyên Đại Ngục. Cửa này cũng không phải đặc biệt xây dựng ở một nơi nào đó, mà chính là dùng bí pháp khống chế, kính trần mà chiếu cốt chiếu tới đâu, chỗ đó liền có thể mở cửa. Cũng giống như lúc này. Một vùng bạch cốt sơn có bạo loạn. liền trực tiếp mở ra chỗ này. Yêu binh tới. Được thú rồi. Phía dưới vang lên vô số tiếng gào thét. Đối với những yêu tù bị giam trong hắc uyên đại ngục này. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy hứng phấn khi nhìn đám yêu binh yêu tướng. Có thể thi triển pháp lực cùng pháp khí. Âm một tiếng. Từng đội yêu binh yêu tướng cuối cùng sông tới mấy chục đội. Ước chừng 3-4-500 người. Một vùng đen kịt. Dần như là lấp đầy khoảng không gian Ở phía trên bạch quốc dân Pháp lực của mất pháp khí ở trên người bọn họ Kết tại một chỗ dường như là tạo thành một luồng uy áp thực chất Cơ hồ chân áp khiến cho đám yêu tù Muốn quỳ trên mặt đất, quỳ lại bọn họ Ngao một tiếng Tám hung thú phân hành triệu oán Đã nhận được luồng uy áp này Lập tức ngờ mặt lên trời gào thét Với đám yêu bình kia Sao lại là yêu thú Đây rõ ràng là hung thú trong truyền thuyết Vì sao chúng ta có thể tiến vào hốc yên đại ngục phía sau cửa đá, từng hàng yêu binh tách ra hai bên, bước vào cuối cùng là một lão già tóc sẫng phơ, dung mạo tào nhã, không giống yêu tu mà lại giống nhà nho của nhân tộc. Ánh mắt ông ta lạnh lùng kết qua, thấy được tám con hùng thú đang làm loạn phía dưới, nhất là khi mặt đối mặt, cảm nhận được khí tức ở chân thân hùng thú, nhất thời trái tim khẽ động. Bình sĩ nghe lệnh, chân áp tám yêu thú làm loạn, cố gắng bắt sống. Tâm tư khẽ động, ngục chủ hắc uyên lập tức ra lệnh tuy là muốn chấn áp bạo loạn ở trong ngục, nhưng ông ta cũng tầm từ muốn bắt sống mấy con hung thú này để tìm tòi nghiên cứu. cùng lúc đó ông ta cũng sai người gắt gao bảo vệ cửa ra vào để tránh tình biến. ông ta đã đoán được đám hung thú này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong ngục, tất nhiên là có âm mưu. chỉ là trong lòng ông ta cũng không quá lo lắng. tám con hung thú này tuy mạnh nhưng chưa đủ khiến ông ta phải thất sắc. giết. yêu tướng ngự hạ yêu binh. Lập tức hết lớn Phần già 24 đội đi đối phó 8 con hùng thú Còn lại 12 đội canh giữ ở cửa ngục để phòng sinh biến 24 đội được phái ra Mỗi đội có một yêu tướng kiềm đàn Có 12 tên yêu binh Có thể tạo thành hai đại trận Mỗi đội đối phó với một hùng thú Dùng pháp khí làm chiến trận cũng đã đủ Xong rồi Đám hùng thú của ngươi Chưa thể đoạt được đường từ trên tay của đám yêu binh yêu tướng này Đại kì mô kêu thầm Vội vàng cuốn cuồng thay phương hành Gấp gì chứ? Đám mông thú này rất đại hại Bọn họ muốn thu phục thì cũng không đơn giản như thế đâu Phương hành ngược lại vô cùng bình tĩnh Sắp uống hết một vò rượu Hung gì chứ Ôi, Người xem ô quy kìa bị người ta đánh tới đầu rút bỏ trong không dám ra ngoài kìa Đại Kim kì mô đã gấp tới mức hận không thể xuất thủ tương trợ Ở một bên dậm chân Bởi vì còn có một con vô cùng hung hăng Chưa xuất thủ Phương Hành cười ha khắc Một hơi uống cạn sạch rượu trong vò Vứt xuống ở bên cạnh Hung hăng. Đại kim ô ngẩn ngờ Quay đầu nhìn Phương Hành Phương Hành cười ha ha một tiếng Chậm dãi lấy ra một cái mặt nạ đeo ở trên mặt nói khẽ Là tiểu ra ta Ánh mắt đại kim ô có chút đờ đẫn Nhìn mặt nạ trên mặt hắn Cảm thấy vô cùng quen thuộc Mơ hồ như lại thời điểm đã cùng Phương Hành Mang ra từ trong thanh khâu Chỉ là lúc này nhìn hắn lên Thì cũng không có chút nào chắc chắn Trái tim vô cùng lo lắng nhưng không được đặt câu hỏi Người mang mặt nạ đi làm gì Muốn chạy sao Ta bảo nên sống chuẩn mà Ai nói là muốn chuẩn Ta muốn dẫn người đã đánh ra ngoài Phương Hành lạnh giọng mở miệng Lại lấy ra một viên tiên tinh đỏ Ngón cái bắn ra Viên tiên tinh này đã bày lên Tạo thành một lực hấp dẫn vô hình Trực tiếp dính vào chính giữa thanh hồ quỷ diện Hình dáng dần nhỏ lại lửa cháy từ chính giữa hừng hực đốt lên Nhìn thế nào cũng thế trên mặt nạ chợt có thêm một hỏa nhãn bắn ra ánh sáng dày đặc đáng sợ cái này đây là đại kim ô lập tức nịnh người gã đã dạo chơi trong hắc uyên đại ngục một thời gian không ngắn rất nhanh để phát hiện chỗ khác biệt ở trong mặt nạ này phía trên chuyển tới dao động chính là từ sau khi bị nó nuốt vào hắc uyên đại ngục liền không có được liền không còn được trải qua nữa dao động pháp lực mà pháp lực này lại cường đại mãnh nhiệt dị thường thậm chí đã không giống như là cảnh giới kim đan có thể có được nghiêm túc mà nói, đây thậm chí giống như là có khí tức nguyên anh hoặc là cảnh giới cao hơn mới có thể có được. Mà trong nháy mắt, khi tiền tiền tình kích phát sức mạnh thanh hồ vui diện, phương hành cũng đã đứng dậy, đột nhiên làm ra một động tác khiến tâm hình án thuật nhìn cao hơn mấy trăm chặng, thậm chí bên trong còn có, có âm thanh ba ba rất nhỏ xuất hiện. Mà khí tức chân thần hắn cũng không ngừng tăng cao, mơ hồ có lôi quang đáng sợ lấp lóe ở quanh người. ấn thứ nhất. Hai tay Phương Hành nắm ở trước ngực Mười ngón tay như hoa sen Kết thành pháp ấn thứ nhất ầm một tiếng Kinh phong vô hình xuất hiện Đã thổi bay góc áo quán Phất vơ như đại kỳ ấn thứ hai Ngón tay hắn không ngừng Nhanh chóng kết thành ấn thứ hai Thời khắc ấn hình thành Phía sau hắn xuất hiện bóng dáng người mặc áo bào xanh Ẩn chứa như ẩn như hiện Ở giữa hư không ấn thứ ba Phương Hành bỗng nhìn hết lớn Đồng thời bước ra một bước ra ngoài Mỗi bước này, hắn liền trực tiếp thi triển pháp thuật chuyển rời. Thân hình biến mất, sau đó xuất hiện trước cửa Hắc Uyên Đại Ngục. Đối mặt với Ngục Trù, Hắc Uyên tóc trắng không nói một câu, liền điểm một ngón tay ra ngoài. Đồng thời thân ảnh áo xanh ở phía sau hắn, cũng là một động tác như vậy. Áo bào xanh tung bay, điểm ra. Pháp thuật Lúc này phương hành thi triển chính là pháp thuật, vô cùng quỷ dị cùng cường đại. Một khắc khi phương hành kỳ ra, trong mắt mọi người đều chỉ thấy một nam từ áo bào xanh, đột nhiên từ trong đám người bay ra, cao khoảng ba chặng, áo xanh tung bay, đột ngột lại bay ở tới trước cửa Hắc Uyên Đại Cục đứng thẳng đối mặt với ngục chủ Hắc Uyên, rồi sau đó nhẹ điểm một ngón tay ra ngoài, tuy chỉ nhẹ nhàng điểm, lại giống như mang đi tất cả phong thái ở giữa thiên địa, một chỉ như kiếm điểm thẳng vào phía ngục chủ Hắc Uyên Kim Đan Đại thừa. Ngục chủ Hắc Uyên cũng không phải là người bình thường, một kỳ này tuy tới đột ngột, lực uy hiếp của thanh đạo thanh bào tuy mạnh tới mức khiến tâm thần ông ta chấn động nhưng một tiếng hãi hùng khiếp vía mang theo cảm giác nguy cơ vẫn khiến ông ta choáng váng từ đáy lòng phát ra một tiếng hít tiếng hít này chấn động kinh mạch khí huyết làm tuyết xương cốt toàn thân cuối cùng là tuyết thần hồn của ông ta khiến tâm hồn ông ta thi tỉnh táo lại nếu không thức tỉnh thậm chí ông ta có khả năng bị một chỉ này trực tiếp điểm chết mà lại không có chút phản kháng nào ông ta vừa kịp thời tỉnh lại ở trong miệng liền phát ra tiếng gầm chết giận dữ tay chân uốn cuốn Đánh giá tất cả phương pháp chống cự, tất cả đồ vật, bất kể quý, tiện, chỉ muốn đổi lấy một cái mạng này. Một thần đan, một thần đan quang, ấn động như sóng, mãnh điệt phóng về phía phương hành. Ba viên ngọc bội ở bên hông, đồng thời nổ vụn, hóa thành ba lớp bình thông, tầng tầng ngăn trước người của ông ta. Cánh đầu lưỡi, một vụ bản mệnh tinh huyết phun về phía không trùng, phù văn lập lè ở bên trong huyết hóa, huyết hòa hóa thành lá trắng huyết sắc cản trước người chân đạp gió mạnh thân hình biến ảo bàn thể đã biến thành bốn bóng dáng một cái đi về phía trái một cái đi về phía phải một cái đi về phía phương hành hoặc là nói lao về phía hồ ảnh thanh y ở trước mặt ông ta một cái cuối cùng lại thi triển na di thuật nhanh chóng trốn thoát trong nhắm mắt thi triển bốn loại pháp thuật thậm chí thi triển tất cả thần thông pháp khí chỉ bị tránh một kỳ này đối mặt với đủ loại biến hóa của ông ta phương hành cũng không có chút do dự một kỳ này vẫn thẳng tác điểm ra không một chút biến hóa. Suy một tiếng, đàn quang vọt tới, bị một chỉ này cắt ngang như là kiếm vắt cắt vải, phân thành hai nửa, tiêu tán vô hình. Bù một tiếng, bà lớp bình phong bị một chỉ này đánh thành bọt biển, phá tan bà lớp, không hề ngừng lại, thằng tiến về phía lá chắn huyết sắc ở bên trong. Lá chắn huyết sắc này giống như là thực chất, vô kiên bất định, nhưng lại đập đập dính đáng sợ, cho dù là thần binh đại khí đâm vào ở bên trong lá chắn, cũng sẽ bị hãm sâu vào trong đó. Nhất thời mắc lại Căn bản không thể đi ra ngoài Nhưng một điểm này của hồ ảnh thanh y Lại ẩn chứa sức mạch cuồng bạo khó có thể tưởng tượng Thời điểm một chỉ điểm vào trên lá trắng Sức mạnh của đám Sức mạnh bám vào phía trên đó Đã xé nát toàn bộ lá trắng Sau đó Khi đối mặt với bốn bóng dáng do một chủ hắc uyên biến hóa ra Hồ ảnh thanh y Giống như là không có lựa chọn Hắn không phán đoán cái nào là thực Cũng không chỉ lung tung Theo một cái bóng nào cả Tại thời khắc này Hắn chỉ điểm ra Không hề suy nghĩ Nhưng một chỉ này trong phút chốc Lại chia làm bốn Một tiếng phốc vàng lên Bốn bóng dáng đều bị điểm trúng Thanh khâu sơn Lão phủ sẽ không chết không ngừng với các người Bốn bóng dáng sau khi bị điểm trúng Một trong đó Đánh về phía phương hành Một trốn bên trái Một đào tàu về phía sau đều vỡ vụn Mà bóng dáng trốn ở bên phải Lại phát ra một tiếng kêu rên Như dã thú bị thương Đồng thời hóa thành một bóng dáng cực kỳ nhạt chạy thuộc mạng về phía Hắc Uyên Đại Ngục chỉ là khiến người ta bất ngờ chính là người mà ông ta mắng lại chính là Thanh Khâu Sư Nhất Mạch ngay cả Phương Hành lúc này cũng hơi kinh ngạc lại nhanh chóng hiểu rõ thời điểm mình sử dụng Thanh Hồ Quỷ Diện đã thả ra dao động thần niệm làm Ngục Chủ Hắc Uyên hiểu lầm hắn là người của hồ tộc Thanh Khâu Sư bây giờ ba ấn kỳ quán là mượn sức mạnh của Thanh Hồ Quỷ Diện trước khi tiến vào Hắc Uyên Đại Ngục hắn đoán không sai Thanh Hồ Quỷ Diện vô cùng huyền diệu Sau khiến dùng sức mạnh tiên tinh mở ra mặt nạ này, đã thấy một nam tử đại chiến ở trong hư không, chính là đại biểu cho một loại truyền thừa quỷ dị. Mà truyền thừa này lại sở hữu chín pháp ấn. Nếu hắn lĩnh hội chín pháp ấn này, truyền thừa hoàn chỉnh sẽ khắc ở trong thần hồn quán. Có điều ba là cơ số pháp thuật. Bởi vậy phương hành đã cảm giác được, sau khi mình tìm hiểu được ba pháp ấn đầu tiên nhất định sẽ có thủ hoạch. Mà trước khi tiến vào hắc uyên đại ngục, hắn hoặc trộm hoặc lừa gạt hoặc đe dọa được bốn viên tiền tinh từ thanh không sơn cùng phù tăng sơn lại biết rõ thời gian cấp bách nhiều trợ lực một chút cũng tốt lên tìm hiểu thanh hồ quỷ diện một lần trước khi tiến vào nhà ngục mà một lần đó cắn chặt hàm răng vứt mạng ra sử dụng toàn bộ thần thức để lĩnh hội nhớ kỹ ba pháp ấn thật sự chứng minh hẳn toán không sai sau khi tìm hiểu ba pháp ấn liền có thu hoạch nhất định mà thu hoạch này chính là nắm giữ sơ bộ cùng sử dụng được sức mạnh bí pháp Thanh Hồ Quỷ Diệt. Sau khi mang mặt nạ lên, dùng tiên tinh thúc đẩy sức mạnh Thanh Hồ Quỷ Diệt, Phương Hành thi triển ba ấn pháp đầu tiên trong chín ấn, liền có thể mượn sức mạnh của Thanh Hồ Quỷ Diệt thi triển một chỉ. Một chi này có một cái tên gọi là Hồ Đan Kiếm. Hồ Đan Kiếm vốn là một trong bí pháp truyền thừa của Hồ tộc, vốn là pháp thuật thuần túy. Phương Hành cũng từng được thấy Hồ Cửu Cô thi triển một lần, tế lên kim đan, kiếm quang đại tắc mà chỗ lợi hại lại nằm ở trước khi xuất kiếm, Kim đạt đã phóng ra sức mạnh nào đó, thả ra sức mạnh khiếp sợ với địch thủ yếu hơn mình, lại thả ra lực mị, lại thả ra mị lực với địch thủ tu vi cao hơn mình, hoặc khiếp sợ, hoặc mị hoặc tóm lại trước làm cho địch thủ sợ hãi, rồi sau đó xuất kiếm ra một chiều tiêu diệt kẻ địch. Mà ngày hôm nay thông qua thanh hồ quỷ diện thi triển ra một chỉ này, nguyên lý giống với hồ đan kiếm, chỉ là phương thức thi triển khác biệt mà thôi không có hiệu lực bị hoặc hoàn toàn đã làm cho địch thủ khiếp sợ rồi sau đó điểm ra một chỉ giết địch ở trong vô hình chuẩn xác mà nói một chỉ này cũng không phải là phương hành thi triển ra mà chính là thanh hồ quỳ diện mượn sức mạnh quán để thi triển ra cũng chính bởi vì sức mạnh thanh hồ quỳ diện dẫn ra tiêu hào chính là lực lượng tiên tình cho nên trong hắc uyên đại ngục cũng không áp chế nổi phần pháp lực này lại thêm đột nhiên xuất hiện một chỉ của phương hành Liên đả thương nặng ngục chủ hắc uyên đầy trời yên tĩnh sau khi một chỉ của phong hành đả thương ngục chủ hắc uyên, yêu binh yêu tướng đầy trời đều an tĩnh quỳ dị, hai mắt trợn to. bọn họ đã thành thói quen với sự võ trang đầy đủ, xông vào hắc uyên đại ngục. đối mặt với đám cừu non chỉ có sức mạnh nhục thân bình thường mà nói, ngục chủ hắc uyên có tu vi kim đan đại thừa. ở trong hắc uyên đại ngục có thực lực giống như là độ kiếp, cũng chỉ vì thế, cũng vì thế mà khi hồn ảnh thanh y xuất hiện một chỉ điểm ra, suýt nữa giết chết ngục chủ Hắc Uyên khiến cho bọn họ có chút không quyền bó tay chịu trói, người không nghe liền giết. Phương Hành cũng không muốn lập tức giết chết ngục chủ Hắc Uyên, sức mạnh thanh hồ quỷ diện lúc này có chút vượt quá sức tưởng tượng quán, nhưng cũng chỉ thoáng ngẩn ngơ, liền lập tức hét lớn. sau đó mới vọt về phía mấy kim đan hậu kỳ bên cạnh, vọt thiết phía yêu tu khi thức hùng hậu không bình thường, muốn chém giết mấy lão đầu từ trước khi sức mạnh tiên tinh ở trung tâm thanh hồ quỷ diện bị tiêu hao hết, trốn đâu, trốn đâu, người này tu vi thế nào, là nguyên anh giáo tổ của thanh khâu sơn xuất thủ sao, không thể địch lại, trốn đâu, phương hành cũng không nghĩ tới mấy yêu tu kim đan hậu kỳ kia cũng không phải người ngu, thấy ngục chủ hắc uyên bị một trì quán đả thương liền không có tâm tư đấu với hắn, thậm chí còn không dám tới cửa Giá hắc uyên đại ngục ở bên cạnh để đào tàu mà phải ở về phía huyện đại ngục. Phương Hành đã bắt được một lão đầu, nhưng thế người ta thực sự muốn trốn, cũng không để ý động thủ, đành ngượng ngùng buông người ta ra. Lão đầu kia rất xuất khoát kêu to: cảm ơn tha mạng." Vừa trốn không còn bóng dáng. "Đừng nói bọn họ." Ngay cả yêu tướng Kim Đan cũng nhanh chóng chuẩn đi. Dù chỉ có mấy trăm yêu binh trốn chậm, nghẹn Hậu nhìn trên trời ở trên hư không, trốn không thoát mà đánh cũng không dám đánh. Lấy nhiều đánh ít cũng phải là tùy vào cảnh giới. Nếu bởi mấy tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vây công một tu sĩ kim đan sơ kỳ, như vậy có hy vọng thắng lợi rất lớn. Nhưng nếu cảnh giới tu, nhưng nếu cảnh giới trúc cơ, đối mặt với cảnh giới Nguyên Anh, cho dù là một vạn người đấu một cũng vô dụng. Lúc này Phương Hành mang thanh hồ quỷ diện, thể hiện ra sức mạnh thiên đám yêu binh này, không có chút ý niệm phản kháng. Không trùng phía trên Bạch cốt Sơn an tĩnh quỷ dị trong một khoảng thời gian. Sau đó hắc tinh chợt nhớ tới gợi ý lúc trước của Phương Hành, thân thể cồng cành lại vô cùng linh hoạt nhảy tới đỉnh bạch cốt sơn cuống hậu kiều lớn còn thất thần gì thế cơ hội ngàn năm có một mọi người mau mau trốn đi nếu cùng muốn chết bên trong nhà ngục này liền chạy đi gào một tiếng nó giống lớn một tiếng âm âm nhảy lên đi qua bên người của phương hành hai móng vuốt vị lên cửa leo lên nhưng cái mông lại quá nặng phương hành đứng ở trước cửa bất đắc dĩ phải đá nó một cái đá văng ra ngoài bên ngoài vang lên tiếng đụng ngã cùng với tiếng nói trầm thấp của hắc hùng cảm ơn mau tuấn mau tuấn cơ hội ngàn năm có một tuấn đâu phản ứng này của hắc hùng giống như là đã thu hút sự chú ý của những người khác dường như là chỉ trong nháy mắt vô số yêu tù biết bay biết nhảy leo lên đều là như thủy triều vọt tới cái cửa ra hắc uyên đại ngục cảnh tượng này trở nên vô cùng hỗn loạn khiến phương hành đang đứng ở trước cửa không biết nói gì chỉ huy chậm một chút chậm một chút xếp hàng chăm sóc cho người già yếu cái này là chủ yếu của ngươi sao mạnh thật đại kim ô vọt lên ngơ ngác nhìn đám yêu tù xông ra ngoài như là dồi nhặt mắt nhỏ lóe sáng vừa mừng vừa sợ càng loạn càng tốt như thế ta mới có thể mang ngươi đi phương hành cười ha ha nói xong hòa dễ mà trung tâm mặt nạ chợt tắt thân thể hắn cũng run rẩy mấy cái đột nhiên có mấy cái đất đáng sợ xuất hiện máu đỏ tươi chảy xuống cả người ngất đi tựa như là một khúc gỗ rơi xuống từ không trung Đại kỳ mô bị hù vội vàng Lao xuống đỡ liền. Mẹ nó, ngươi không sao chứ Đau Phương Hành hơi thở mong manh, lẩm bẩm, Không đau sao được Thấy miệng máu ở trên người ngươi Thật là dọa người mà, chỗ nào đau nhất Đại Kim mô bị dọa cho sợ Cuốn quyết hỏi Đau lòng Phương Hành hữu khí vô lực nói Tiếng như mỗi kêu Đại Kim mô kỳ Sao lại đau lòng, trái tim bị vỡ sao phương hành như là mũi kêu một viên tiên tinh lớn như vậy chỉ trong một chốc liền biến mất rồi đau lòng quá vẫn là sức mình đã tốt nhất mượn sức được người khác đều vẫn phải trả giá lớn phương hành hiểu rõ được chân lý này lầm bầm nằm ở trên đương đại kim ô kêu thảm vừa rồi hắn dùng tiên tinh thúc dục sức mạnh thanh hồ quỷ diện mặt quỷ kia lại mượn thân thể quán phát huy ra hồ đan kiếm từ lúc đeo mặt nạ từ lúc thần thần tình hòa ý ẩn chứa trong tiên tình tiêu hao hết thời gian đại khái không cao hơn thời gian uống cạn một chung trà nhưng thân thể quán đã chịu không nổi cho nên thế mới bị thế này vốn thời điểm kết đàn thân thể đã chịu tổn thương lúc này thương tổn càng thêm trọng nhất nhất thời vô cùng thê thảm cũng mày đại cục đã định Bảy yêu hắc yêu đại ngục phá vây như đại rồi bay đầy trời tàn về bốn phía mà đại kim ô cũng như là như tên trộm cổng hắn nhanh chóng bay về phía cô nhận sơn trước khi tiến vào hắc uyên đại ngục phương hành đã có hiện với cô nhận sơn sau khi xong việc mọi việc liền trở lại cô nhận sơn lúc đó sẽ có mấy nguyên anh đảo tổ cô nhận sơn ra mặt đương nhiên có biện pháp bảo vệ hắn đương nhiên ngay từ đầu kế hoạch chỉ ít cúng mất ba bốn ngày mới có thể thành công ngược lại không ngờ bây giờ chỉ mất một ngày một đêm liền đã thành công bây giờ hắc uyên đại ngục thậm chí trung quanh toàn bộ đằng châu đã loạn thành một núi Từ trước đến nay Trong 3.000 năm qua Yêu tộc chưa bao giờ xuất hiện sự kiện vượt ngục quy mô lớn Ở Hắc Uyên Đại Ngục như thế này Cờ ra Đại Ngục được mở rộng Cũng tạo cơ hội cho nhóm yêu tù chạy thoát Ở trong tình hình này còn ai ngu ngốc tiếp tục khách khí Tiếp tục ở lại trong chịu tội chứ Bởi vậy giống như ông vỡ tổ Một đống yêu tù từ cường ngục lao ra Sau khi tiếp xúc với bên ngoài Cảm giác đinh được khôi phục càng lúc càng mừng rỡ Có thể phi thiên Có thể độ địa, Có thể biến hóa Có thể hô to gọi nhỏ, chen trúc bỏ đi. Có thể không nói một lời, chui vào trong bóng đêm. Có thể trốn về tuyệt địa hoang vu phía Bắc. Có thể chui vào lòng người, ồn ào ở đằng châu Thành. Có thể chui vào dòng người ồn ào đằng châu Thành. Loạn cả rồi. Yêu đình nhận được cảnh báo và đứng không chậm. 5.000 tên yêu binh bảo vệ yêu đình được phái ra. Trường ngục trù Hắc Uyên, thập đại trưởng lão cũng xuất động tạm khiến cả hai vị nguyên anh lão tù thân phận phi nhiên cũng hiện thân. Chỉ là đối mặt với đám yêu tù chạy trốn ra bên ngoài, phản ứng như vậy cũng không làm gì nên chuyện. Nhiều yêu tù âm hiểm xảo trá chạy ra ngoài như vậy, giống như là rồng về biển lớn, hồ vào thâm sơn, làm sao có thể dễ dàng bị bắt lại được. Mà Phương Hành cùng với Đại Kim Ô, thừa cơ hội này chạy về phía cô nhận trợ. Còn quả chết định, được Thái thượng bất tử kinh văn uy học được tu luyện vực cho ta. Nam Thiên Đông Đại Kim Ô, Phương hành vốn định vận chuyển linh lực trị liệu, nhưng phát hiện càng lúc vận chuyển linh lực, thương thế càng nghiêm trọng. Biết thương tổn lần này không đơn giản, dưới tình huống thân thể đang thụ thương, lại mang thanh hồ quỷ diện lên, lại dùng nhục thân đánh ra một chiêu hồ đan kiếm, tương đương với chất đực của cả viên tiên tinh, nháy mắt chảy qua nhục thân quán. Chuyện này giống như là một rãnh mương nhỏ, nháy mắt rót vào trong con sông nước lớn, linh lực tiêu tán, thân thể cũng thủng trăm ngàn lỗ. Dưới tình huống này, chữa trị một chỗ căn bản vô dụng chỉ có thể bù đắp bản nguyên, mà loại thương tổn này kéo dài càng lâu lại càng nguy hiểm, cho tới khi bản nguyên vỡ nát, cho dù là đại la kim tiên cũng không cứu được. cũng vì thế mà phương hành không dám trì hoãn, lập tức muốn bù đắp bằng kinh văn. thái thượng bất tử kinh văn, ta căn bản không thể truyền, ngay cả viết cũng không được, đừng nói là truyền. phóng thần hồn ra ngoài, nhớ lại kinh văn, cái khác người không cần phải để ý tới. đại kim ô nghe vậy liền không hỏi thêm lập tức đồng ý sử dụng thần hồn hồi tưởng kinh văn. mà lúc này ở giữa thần hồn của phương hành đang trải qua quy tắc thái thượng đạo kinh, dựa theo suy đoán lúc trước quán, sau khi có được quy tắc thái thượng đạo kinh, hắn có thể phục chế thái thượng bất tử kinh văn ở trong não hải của mình. kinh văn kia vốn chỉ là một dấu vết khắc sâu trong não hải của đại kim ô, gã có thể lĩnh hội nhưng không thể thuật lại cho người khác. mà mình có được thái thượng đạo kinh chính là chính xác, thì phạm là pháp môn tạo hóa dựa theo thái thượng đạo kinh hắn đều có thể lĩnh hội thần ta như đại địa tu luyện như là nhật nguyệt rèn luyện tinh thần không mảng sống chết hủy diệt vô tận quả nhiên sau khi sử dụng thần thức liền cảm thấy trong thần thức đại kim ô thả ra ẩn trước kinh văn thậm chí mơ hồ ở trong đó dường như nghe được lời giọng nói nghiêm trang nào đó ngay lúc vân hành nhẹ giọng ngâm tụng đạo kinh trong đầu một chốc liền như mê ở trong đầu có một loại cảm giác thông suốt chỉ cảm thấy một vài vấn đề lĩnh hội không sâu không thấu Nhưng khi kết đàn thì giờ đã được giải quyết rất dễ dàng. Tại thời khắc này, Kinh Văn tự nhiên là nhật nguyệt chiếu sáng, trực tiếp chiếu dọi mọi ngóc ách trong cơ thể của Phương Hành. Ánh sáng trong suốt, hiện rõ từng đường nét. Tại thời khắc này, Phương Hành hiểu rõ thân thể mình như nắm trong lòng bàn tay, cho tới khi không còn gì quan trọng. Không thể không nói, lần thương tổn này quá nặng nề, bởi vì thân thể mới vừa nhận đến sức mạnh vượt xa cực hạn, cho nên bị thương rất nặng việc này dẫn tới chỗ thiếu sót trong cơ thể phương hành bị lỗi ra ngoài. lúc này đối chiếu với bất tử kinh liền hiểu rõ mỗi một tất thiếu sót thậm chí có thể nói ở trong vô thức khí huyết vận chuyển đã tham chiếu ở bên treo kinh văn một lát sau khí huyết hùng mạnh dẫn thành một loại sức mạnh vốn có lại bức một số bọt máu ồ ế sang ngoài thân thể mà bên ngoài thân thể phương hành lúc này chợt trải ra một thứ vô cùng đáng sợ tiểu thổ phi ta vừa hồi tưởng kinh văn một lần Người có thể cảm nhận được không? Đại Kim Ô tụng xong kinh văn liền quay đầu nhìn lại Bỗng nhìn thấy dáng vẻ này của phương hành Để bị dọa tới lông đều dựng hết cả lên Thường thế lại tăng lên hay sao? Trong lúc nhất thời Lòng tràn ngập hoàn loạn Tâm tình vô cùng phức tạp Mặt nhanh thành một đoạn Dù sao đây cũng là người dám một mình xâm nhập pháp uyên đại ngục cứu mình Chẳng lẽ là vì bị trọng thương Mà phải bỏ mạng sao? Nhất định phải nhanh chóng đưa thích cô nhận rồi nghĩ như vậy đại kim mô bỗng nhiên đằng tốc như tia chớp đứt qua hư không tiến về phía cô nhận sơn thành khâu sơn hiệp trợ yêu đình bắt yêu tù vật ngục tất cả yêu loạn biến thành lại bản tướng quỳ xuống rất là bất động nếu không giết không tha mắt thấy đang thuận buồm sôi gió phóng về phía cô nhận sơn chợt nghe phía trước có người quát lớn sau đó có thể thấy phía chân trời có gần ngàn yêu binh yêu tướng có đầy đủ võ trang đằng vân mà tới trong nhà mắt phong tỏa vài trăm dặm quanh đây Dám chân kính trèo cao Mấy vị trường lão khí tức ở bên thân Hùng hồn từ trên trời giáng xuống Thần thức mở rộng Trong thời gian uống cạn trung trà Đã thiết lập xong một lớp bình phòng Còn mẹ nó, thanh khâu sơn này Yêu đình là nhà bọn hắn sao? Lại để ý như vậy? Đại kim ngô thấy tình cảnh này Nhất thời hận gây nghiến rằng Cổ yêu bát mạch Cũng không phải thiết lập đồng đều xung quanh yêu đình Mà là tọa lạc bất định Xa gần khác nhau vị trí thanh khâu sơn này vừa vặn bắt ngang giữa cô nhận Sơn và yêu đình khi nhận được tin hấp Uyên đại ngục có biến không ngờ thanh khâu sơn lại phản ứng nhanh như vậy nhanh chóng bố trí nhân thủ về quanh chu vi một vùng tộc địa của mình tương trợ yêu đình bắt đào phạm lại vừa vặn ngăn cản đường đi của đại kim ô quay đầu nhìn thoáng qua phương hành ở trên lưng mình chỉ thấy tinh thần ánh cực thấp không chút âm thanh nào ở trong lòng càng thêm gấp chỉ có thể trở về phù tăng sơn trước cố bất tử huyền quan kia Còn thấu ở dưới phủ Tang Sơn, bên trong còn có hai viên huyết liên tử, ta để lại địa phòng trường hợp nguy cấp. Tiểu tổ vì này không biết tại sao thương thiết lại trở nên nặng như vậy. Hơn nữa chỉ có kế sách mang hắn về phủ tăng Sơn, bỏ vào trong bát từ huyền quan, lại cho ăn huyết liên tử. Mẹ nó, tên đắc quẩn nạn này, tốt nhất là đừng có chết. Đại gia, đại kim gia ta không muốn đỡ ngươi một mạng đâu. Nghĩ như vậy đại kim mô quyết tâm điều mà, quay người thay đổi phương, thay đổi phương hướng, liền tiến thẳng về phủ Tang Sơn gã dù sao cũng sinh ra ở yêu đình, biết từ nơi này đi về hướng phủ tăng sơn cũng không có gì trở ngại. Vèo một tiếng, đại kim ô lo lắng cho phương hành, thân hình nhanh chóng tiến thẳng về phía phủ tăng sơn. Người vút không mà tới lại, đằng châu đang giới nghiêm, không cho phép đội không, nhanh chóng dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Vút qua hơn ngàn dặm, đại kim ô cần được che giấu thân hình của mình, nhưng dù sao gã cũng không phải là phương hành, có mà kiếm che đại ký tức cùng thân hình lại thêm lo lắng thương thế của Phương Hành nặng thêm tốc độ đi đường càng thêm tăng lên sau khi bay ra hơn ngàn dặm thành đình phía đối diện xuất hiện đội yêu binh tuần tra trên không yêu tướng trong đó phát hiện bóng dáng Đại Kim O lập tức hét lớn Tiểu Thổ phi ngươi bảo Hấp uyên đại ngục cứu Kim Gia Kim Gia hôm nay cũng vì ngươi mà liều cái mạng này Đại Kim O thấy thế thì ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo âm thầm đưa ra quyết định không chỉ không ngừng ngược lại còn không hề ấn không hề ẩn nấp trực tiếp bay vào không trung hai cánh đập mạnh trong thúc lát thúc dục bản thân hóa thành một đường kim sắc tiềm điện âm thầm sẽ xé rách bầu trời đêm bay nhanh đến phi phủ tăng sơn ở phía trước nó một đội yêu binh đã chạy tức ngăn cản nhưng tốc độ của nó quá nhanh lại như là một tia sấm sét dưới sự vây kín của hai đội yêu binh vẫn tìm được chỗ trống xông ra ngoài nhanh chóng cảnh báo có người xông trận nhanh chóng chấn áp yêu binh tuần tra kinh hãi lập tức phát báo động trong thúc lát ba đội yêu binh tuần tra bên cạnh ngàn dặm Đều tụ về phía này Một đội yêu binh ở phía trước đại kim ô 30 dặm Nhìn thấy bộ đường kim sắc thiểm điện liền vọt tới Tốc độ khó có thể đuổi kịp Lại trực tiếp lấy ra pháp khí Bố trí thiên la địa võng ngăn cản ở trên không trung Muốn tạo một tấm lưới từ trên trời Đến bắt đại kim ô Bây giờ đại kim gia ta Cũng đến một lần kẻ nào dám ngăn cản giết không tha Vì thời gian đang gấp Nên đại kim ô cũng không thể để ý nhiều Lần đầu tiên trong mắt hiện ra một sự ngang ngược Nếu người ngã xuống ở đây Anh Minh cả đời đại kim gia ta đều bị hủy. Tuy bình thường đều cười đó vui vẻ Cãi nhau ở Mỹ Nhưng đại kim ô biết rõ tình thế lúc này nghiêm trọng Thình đình phát tác sự hung ác Trong mắt thắn bắn ra hai tiêu năng ngược Đối mặt với yêu binh yêu tướng ngăn cản ở trước không trung Lại không hề nghe tránh Thậm chí không, không giảm tốc độ Hai cánh giang rộng Tốc độ tăng nhanh vọt về phía trước Mang theo tiếng gió giết gào như là lôi âm Ta có pháp lệnh yêu đình ở đây người tự tiện xông vào đại trận đều rất không tha. yêu binh phía trước vẫn hét lên. 16 yêu binh tung ra một cái pháp võng tầng tầng liên kết che khuất nửa bầu trời. phía trên pháp bóng ẩn hiện linh quang, lại có từng cái lưỡi cầu sắc bén. yêu tu tầm tầm thường đụng phải ngay lập tức sẽ bị quật lấy. không chỉ pháp bóng hút đi linh lực ở trên người, Và bị trói buộc không cách nào có thể trốn thoát. những móc câu ở trên đó lại thu vào trong thịt, gắt gào khóa lại người. Loại lưới này vốn là yêu đình chế tạo để bắt đào phạm tầm thường, thậm chí có thể một lưới bắt được một đóng. Vậy mà lúc này đại kim ô càng thêm quyết tâm, liên tục tiến đến không lùi bước. Âm thầm bắt đầu vận chuyển một thân khí huyết, khiến cho kim vũ ở trên trời dần hiện màu sắc đỏ sậm. Mỗi một cộng lông lúc này đều biến thành lợi kiếm, mỗi cái xe ở bên ngoài thân thể giống như tạo thành một tầng kim sắc huyết hồng không thể đâm vỡ, mà phương hành trên lưng gá lại được một đường kim quang. Hóa thành dây thường cột chặt Lại được kim vũ che đi thân hình Tầng tầng lớp lớp bảo hộ nằm bên dương gã đã đã nói cản đường kim gia ta đều chết không tha Bay thẳng về phía pháp võng Đại kim mô kêu to một tiếng chấn thiệt Cũng trong nháy mắt này Đội yêu binh cản trong hư không Cũng gào to lên Vùng pháp võng quả Mà đối mặt với pháp võng khiến cho vô số yêu tu Nghe thấy đều biến sắc Đại kim mô lại không hề né tránh Trực tiếp đụng tới Xùy một tiếng thân thể khuôn dài của nó đâm vào mặt lưới khi thế hùng mạnh trực tiếp đâm nát pháp phóng thiên tùy bát luyện móc cầu ở phía trên va chạm với luồng ma của nó tạo thành ánh lửa nhưng lại không có một cây nào đâm vào trong thịt cái này là lão nhìn lầm sao một màn này khiến đám yêu binh đều kinh ngạc ngay cả yêu tướng kim đan trung kỳ chấn sắc bên cạnh cũng bị dọa thế một ngụm khí lạnh nhưng ông ta phản ứng cũng không chậm thoáng cái lên trở bàn tay lấy ra một cái đầu lông Lục quang đại thịnh ở trên không trung, trong hai mắt chóng rỗng xuất hiện hai chùm quỷ hòa tiến thẳng tới phía sau kỵ mồ. Bớt tới tiền ta đi! Phía sau đại kim mồ giống như là có mắt, tức giận quát to một tiếng, đột nhiên xoay người, hai cánh vỗ một cái, liền giống như là lăng không, thổi lên một cơn kinh phong, khiến hai chùm quỷ hòa không thể tới gần. Sau đó thuận thế vung ra một chảo, móng vuốt đen như là thép lại kiên cố hơn so với pháp khí, tiếng vàng răng rắc vang lên. Đầu lâu cứ thế bị nó bẻ vụn một nửa Móng bút tiến vào bên trong đầu lâu Xem như là vũ khí ném thẳng vào viết Yêu tướng Kim Đan kìa Xoay tròn vòng vòng ở trên công trung Vô cùng kinh người. Phụt một tiếng Yêu tướng Kim Đan tránh không kịp Bị đụng phải Nhất thời khiến cho sắc mặt sám trắng Phun ra một ngụm máu tươi Không thể nào Chuyện này không thể nào Chỉ là Kim Đan Vì sao thân thể lại Yêu tướng Kim Đan bị thương Ý niệm đầu tiên ở trong đầu Là không muốn tin chỉ là lúc trong lúc hắn giống vang, đại kim ô cũng đã trốn tới bắn xuống bắn chết. có hai yêu binh đành đội ngăn ở trước mặt, liền bị nó vung cánh nện thành vụ thịt. có người vượt qua, có người vượt qua, nhân thủ phía tây chú ý can cản. yêu tướng kim đan này đã không cảm tâm, lấy pháp khí truyền âm giống to, ầm một tiếng, đại kim ô đỏ mắt bay nhanh đến trước, quấn lên kình phong, thanh âm quấn quận như sấm, ở ngoài mười dặm liền có thể nghe rõ. Lúc này nó tự biết đã lộ, liền không dài dòng nữa, rất khoát cướp đường. Nhưng như vậy cũng dẫn tới càng lúc càng có thêm nhiều yêu binh nhanh như chớp tụ tới. Phía trước có người ngăn cản, phía sau có người truy kích, giống như trở thành tử cục. Nhưng mà đại kim ô cũng giờ vào thân thể cường hành bay qua, lại biến thành một pháp khí, toàn diện cứng rắn va chạm, chọn viện mảnh đất ngàn dặm bị nó xông qua năm tầng ngăn cản. Tốc độ của nó vốn cực nhanh, cho dù yêu binh biết rõ nó chạy tới, nhưng cũng có đại bộ phận không kịp bố trí phòng tuyến chính xác trên đường bay của nó. cho dù vào lúc căng cản, nhưng lại không ngăn được thân thể rắn chắc còn hơn cả thuyền thiết của nó. chỉ là dù thế nào đại kim ô cũng thầm cảm thấy kỳ dị. vì sao phương hướng này lại có nhiều yêu binh như vậy? bay lên không trung, nó cũng nhịn không được nhìn quanh, nghĩ lại. thậm chí có nhiều người gánh bàn là không phải tuần tra chỗ này, mà chính là đang tiến thẳng về phía phủ tăng sơn. Phồn thế quay đầu cảnh ta, nhưng không sao, cũng sắp tới phủ Tăng Sơn rồi, tiểu thổ phỉ, đại kim gia ta tới mức này cũng quá xứng đáng với ngươi rồi. Sau khi liên tiếp xung qua mấy vòng tuyến, chân thân đã có mấy vết thương, máu mềm đầm đìa nhìn cực kỳ dọa người. Nhưng trước mắt đã xuất hiện một vùng đồi phủ Tăng Sơn đỏ nhẫm, mà nón yêu binh truy đuổi phía sau, gần nói nhất cũng cách nó gần trăm dặm. Tính như vậy, tốt xấu gì nó cũng coi như là thoát khỏi truy kích, nhất định về tranh thủ thời gian. Chỉ ít cũng phải cứu được tiểu thổ phì ở trên lưng Ai vậy? Đêm hôm quỳ khoát để ồn nào Không để người ta ngủ sao? Phù Tăng Sơn Trên bách núi tĩnh bịch Lúc đầu muốn an tĩnh và sơn dã Nhưng bởi vì đại kim ô nhanh chóng bay tới Tạo ra kình phong phá vỡ sự yên tĩnh Giống như tiếng sấm rền vang rội khắp sơn cốc Chuyện này đã chọc giận một vị lão tử mặt mũi đầy lông Thân thể cao không thứ ba thước Chui ra từ trong lòng đất Chống một gậy Gánh lông mày che mắt nhìn lên trời cao. Căn bá đại kim mô đang bay tới vội vã cuốn thần hình ngưng lại rơi ầm trên mặt đất tạo ra một cái hố to trên mặt đất cứng rắn màu đỏ sau đó không kịp ôn chuyện cũ hay được giải thích gì thêm liền trực tiếp vứt phương hành dưới chân căn bá vội là liền người bảo giúp ta mang tình gốc này bỏ vào trong huyền quan ta lưu lại trong động phủ của ngươi bên trong quan tài có hai hạt huyết liên tử hiện tại toán ăn một hạt hạt kia giữ lại toán nhớ kỹ đừng để người khác phát hiện ta đi trước nói xong liền thi thân giật lên, trốn chạy bắn súng bắn chết. trong lòng cãi hiểu rõ bản thân đã lộ ra ngoài, không nói tới có bao nhiêu người muốn bắt nó trở về, chỉ là vừa rồi trốn bắn súng bắn chết, đã giết không ít yêu binh, tội nghiệp lại lớn hơn so với trước. nó không muốn hại phương hành cùng với tập nhân của mình, chỉ có thể tiếp tục đào tổ, tùy dẫn truy binh vào lạc nhật đại mạc. thế nhưng, cho dù là mình bị bắt ở hắc uyên đại ngục, cũng sẽ không nên bị tất tiền khốn kiếp kia. cũng mày lúc phương hành ở trên lưng mình, không hề hiện thân người khác cũng không biết hắn cùng một chỗ với mình cứ như vậy mình có thể để hắn ở lại phù tăng sơn trị thương cũng không tới nỗi theo mình mà thương thế nặng thêm hừ <cười> tiểu lục tử ngươi trở về rồi sao trong khoảng thời gian này như thế nào lão thụ tình tại đức cũng chậm chạp giống như không biết tiểu lục tử nhà mình Bên người khác nhốt trong hắc uyên đại ngục mấy tháng thấy gã trở về cũng không quá hưng phấn chậm rãi chống quay trở đi tới khẽ nhìn về phía mặt đất lại thấy phương hành hôn mê bất tỉnh cả người đều làm máu đen dường như là giật này mình lắc đầu nói, ôi tiểu tử này sao lại chết thảm như thế? đại kim mô nhất thời không biết nói gì liền lên giọng, hắn không chết, cần bá người hãy mang hắn đặt ở chỗ quan tài. cần bá nghe xong chỉ thời dài lắc đầu, cũng sắp hư thối rồi, mang tới bỏ vào quan tài chôn thôi. kim mô giật này mình kêu khổ, ôi cần bá của ta không phải là bảo ngươi chôn mà là muốn ngươi đặt hắn vào trong quan tài. Cái gì? bỏ ở trong quan tài cần bá giận dữ Vung trượng đánh đền Đồ dê còn mất dạy Lão đầu tôi còn chưa chết Dám dù ta ngủ trong quan tài Căn bá phụ tăng sơn nổi giận Thật đúng là ai cũng dám đánh Từ tộc trường Ô Cổ Mộc cho tới Kim Lân Hoa Cùng với Ô Tăng Nhi Thậm chí cả Ô Nhất Điền Từng là thiên kiêu của bộ tục, bộ tục Kim Ô Lúc ông ấy điên lên Thì cũng không ai, ông ấy không dám đánh Mà người bị đánh đều không dám nói gì dù sao căn bá đã sống quá lâu, lâu tới khó có thể tính mỗi một người ở thời đại kim ô đều gọi lão là căn bá, nhưng trên thực tế lão tổ tông này ở kim ô có bối phận rất thấp, nhưng cố tình đối với đại kim ô đại giống như là trong lúc trúng gió gặp thầy thuốc dầm, quả thực là giờ khóc giờ cười gã bốn nóng lòng dẫn thủy minh tới rời đi, mà cũng cảm giác được thân thể phương hành đang biến hóa không ổn, gấp cáp muốn đè hắn vào trong huyền quang cùng ăn huyết liên tử để hắn trị thương. Nhưng cố tình, lỗ tai căn bá không tốt, còn đang tức giận dơ gậy đánh tới. Nó cũng không dám trốn, cúng rắn chịu hai gậy rồi tức giận đập cánh. Cằn bá người lúc này sao còn phân cao thấp chứ, thực sự muốn lấy cái mạng già của ta mà. Người muốn mạng già của ta, đánh chết cái đồ dê con mất dạy, không có trên không có dưới nhà ngươi. cần bá dậm chân, đánh càng lúc càng hăng, quài trượng hung hăng, đập vào trên người của đại kim ô Ờ, mình nghỉ tại đây nhé và cùng lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện xin chào mọi người.